các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương sáu mươi sáu giết người giây phút này đối diện với giang anh duệ đang ngỡ ngàng s ừ n g sốt lân tôi thạch mới nhận ra khoái cảm của nguyễn nam trúc mỗi khi diễn kịch cậu ra tay trước vậy mà giờ biến thành chú mèo vô tội run giải nép trong vòng tay của nguyễn nam trúc nếu nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa thì đúng là hoàn hảo khổ nỗi lâm thu thạch mới được tiếp xúc với nghiệp diễn chưa lâu kỹ năng vẫn chưa thành thục bảo cậu khóc ra nước mắt e d ạ n g hơi khó dù vậy biểu hiện lúc này có thể coi là đạt yêu cầu phong vĩnh lạc tức giận nói với giang anh duệ đồ khốn anh đã làm gì chị thu thu hả? giang anh duệ vẫn còn đau nhói ở giống lưng vừa bò dậy đã phải đối mặt với những lời chất vấn phẫn nộ của phong vĩnh lạc y gắn nặng ra một nụ cười hờ tôi làm gì đâu rõ ràng là cô ta ra tay trước chị ấy như này làm sao mà ra tay với anh được phong vĩnh lạc rõ ràng không tin lời giang anh dệ cậu ta quắc mắt lên rõ ràng đã chắc chắn giang anh dệ là thứ dơ bẩn thừa nước đục thả câu anh nhìn chị ấy xem có giống người sẽ chủ động ra tay với kẻ khác hay không giang anh dệ liếc điệu bộ run rẩy như con thỏ đang kinh sợ của lâm thu thạch bỗng im lặng đúng là không giống nhưng vẻ ngụy tạo bên ngoài sao có thể thay đổi sự thực quả thực y đã bị cô gái này đạp một cái ngã lăn quay ra đất sang anh dể biết mình không thể khiến những kẻ này tin chỉ đành l ư ờ n lâm thu thạch một cái rồi quay người bỏ đi trông cáu t i ế c lắm lâm thu thạch vẫn run không ngừng phong vĩnh lạc nhìn còn tưởng cậu đang sợ chỉ có nguyễn nam chức biết lâm thu thạch đang cố nhịn cười được rồi không sao rồi phong vĩnh lạc nói chị thu thu đừng sợ người đó đã đi rồi lâm thu thạch gật gật đầu tỏ ý mình biết rồi phong vĩnh lạc thấy k h ó e mắt của cậu đỏ hoe thương cảm nói chị đừng sợ bọn em sẽ bảo vệ chị lần sau đừng để chị thu thu ở một mình nữa nếu mình không quay về kịp xảy ra chuyện gì thì toi nguyễn nam chúc nghĩ thầm phải đó ngồi nhỡ lỡ tay đánh chết người tại chỗ thì hết thuốc chữa nhưng ngoài miệng hắn vẫn hùa theo lời của phong vĩnh lạc nói chỉ tại chị suy nghĩ không thấu đáo sự việc kết thúc và kẻ chịu thiệt chính là giang anh duệ chắc trở về y cũng không dám kể chuyện mình bị lâm thu thu cho ăn một đạp dù có nói ra thì cũng chẳng có mấy người tin lời y trải qua biến cố lần này lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó cậu lấy điện thoại gõ chữ y tá dẫn đường trước đây dặn chúng ta sau tám giờ tối không được ra khỏi cửa đây là quy định của toàn bộ viện điều dưỡng hay chỉ với chúng ta thôi nguyễn nam trúc và lâm thu thạch hiện giờ rất hiểu ý nhau liếc có một cái liền nói để chị đi tìm một bệnh nhân hỏi thử cả nhóm đến một căn phòng gần đó chọn một bệnh nhân trông có vẻ tương đối bình thường để hỏi về giờ giới nghiêm bệnh nhân mặc áo đồng phục của viện gương mặt vô hồn nghe xong câu hỏi lạnh lùng đ á c buổi tối dĩ nhiên không thể ra ngoài nhưng tại sao không thể ra ngoài phong vĩnh lạc hỏi quy định này có từ bao giờ từ rất lâu rồi bệnh nhân nói còn tại sao con thể ra ngoài làm sao mà tôi biết được giọng nói người này rất lãnh đạm ngón tay vặn vẹo lồng vào nhau có thể người ta dành buổi đêm để xử lý những thứ chúng tôi không được phép thấy lân thu t h ạ c suy ngẫm về lời ông ta nói thế phong vĩnh lạc vẫn muốn hỏi thêm nhưng người bệnh bỗng trở nên bực bội ông ta gầm lên tôi không biết đừng hỏi nữa tôi chẳng biết gì cả đừng hỏi tôi nữa ông ta vừa la hét vừa đập tay xuống giường sắt trông hung dữ như thể sẽ lao lên cắn xé những vị khách lạ bất cứ lúc nào thấy vậy ba người biết không nên hỏi thêm gì nữa chỉ có thể tới đây thôi tóm lại buổi tối có thể ra ngoài được hay không đây phong vĩnh lạc hơi cáu cảm thấy vấn đề này vẫn rất mông lung huống hổ họ không dám thử bởi nước ra ngoài ban đêm là điều kiện tử vong vậy thì toi đời nguyễn n ă m t r ú c nói qua đêm nay sẽ biết thôi sao chị lại nói vậy phong vĩnh lạc thắc mắc nguyễn n ă m t r ú c chỉ căn phòng chứa xác chết mà họ canh giữ nãy giờ nếu ngày mai quay lại b à phòng này trở nên chống vắng hoặc là số lượng xác chết ít đi thì chứng tỏ họ xử lý xác chết vào ban đêm nếu vậy chúng ta có thể rời phòng hành sự phong vĩnh lạc à lên hóa ra là thế Nếu lượng không chúng lần đường Nguyễn Nam、Chúc、nói khổ nỗi các phương không gian chết dấu hiệu quả số sát cách khác các pháp khác ít thì ta tìm theo Trúc cao chìa chưa phải hầm Khổ Thời Hiện đi Để Vậy ba người vừa thảo luận vừa tới căng tin ăn uống cho qua bữa trưa buổi chiều đổi sang phong vĩnh lạc canh chừng căn phòng lâm thu thạch cùng nguyễn nam trúc đi các khu vực khác tìm manh mối họ đi quanh viện điều dưỡng một vòng xác nhận rằng toàn bộ viện điều dưỡng không hề có bác sĩ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người mặc đồng phục y tá trên thực tế trạng thái tinh thần của các y tá còn tệ hơn đám bệnh nhân người nào cũng ngơ ngẩn chỉ hơi tiếp cận hoặc d o、so、hỏi là họ trở nên hoảng sợ tột độ tôi chẳng biết gì cả người này cũng không ngoại lệ nguyễn nam chúc chưa kịp hỏi gì y tá đã quay lưng bỏ chạy lần này bộ dáng của cô ta khiến nguyễn nam trúc nổi cơn hắn nắm lấy cánh tay cô ta kéo lại bọn này đã hỏi gì đâu việc gì cô phải chạy nước y tá bị nguyễn nam trúc nắm tay trở nên hoảng loạn tột độ hay là cô biết trước chúng tôi định ỏ i cái gì nguyễn nam trúc hơi nhướng mày y tá nuốt khan một ngụm nước bọt ánh mắt hơi thất thần nguyễn nam trúc xếp mạnh cánh tay cô ta hả y tá lộ vẻ khổ sở khi lâm thu thạch nghĩ có lẽ cô ta thực sự không biết gì thì y tá chợt thốt khẽ một câu cô ta đang tìm gã nguyễn nam t r ú c nói cái gì y tá nói cô ta đang tìm gã vì gã đã hại chết cô ta lời nói của cô gái cực kỳ mơ hồ khiến người nghe không biết nên hiểu thế nào cho đúng vậy mà nguyễn nam t r ú c như đã hiểu vậy gã đang ở đâu tôi không biết chẳng ai biết cả y tá đáp nhưng gã đang ở tại viện điều dưỡng này nói xong câu đó cô y tá vùng thoát cả bàn tay của nguyễn nam trúc vội vã bỏ chạy tay bác sĩ đang ở trong viện điều dưỡng nhưng chỗ này quá rộng xung quanh không có ai nên lâm thu thạch chẳng buồn gõ chữ cậu thì thầm trao đổi với nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc lắc đầu không đáp hắn chìm vào suy nghĩ một ngày nữa lại kết thúc họ vẫn chưa tìm ra thông tin về tay bác sĩ hai chữ bác sĩ dường như là điều cấm kỵ trong viện điều dưỡng từ đám bệnh nhân cho tới y tá chỉ cần nghe thấy hai chữ này là vắt rồ lên không sợ hãi la h ế t thì quay lưng chạy mất phong vĩnh lạc cả ngày mai phục bên căn phòng đầy xác chết cuối cùng cũng gặp được đồng đội hai bên trao đổi thông tin với nhau phong vĩnh lạc nói có người đi qua căn phòng đó vài lần nhưng đều là mang xác chết vào trong em thấy phòng sắp đầy áp rồi chắc chắn họ phải đem đi tiêu hủy lúc ấy cả ba đang ngồi trong căng tin vừa ăn vừa bàn luận nguyễn Nam g trúc nói suy、si、đoán của mình cho phong vĩnh lạc phong vĩnh lạc nghe xong cảm thán nhưng chúng ta đi đâu tìm bác sĩ đây đây đúng là một vấn đề nan giải khi bữa ăn sắp kết thúc nguyễn Nam g trúc b ố c một nhúm cơm cho vào bao ni lông rồi nhét vào túi quần động tác của hắn rất nhanh phong vĩnh lạc thậm chí còn không hay biết nhưng lâm thu thạch thì nhìn thấy cho nên cậu đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc không hề giải thích mà chỉ khi ăn mỉm cười với lâm thu thạch lâm thu thạch không g ặ n hỏi thêm giải quyết xong bữa chiều ba người trở về phòng phòng v ĩ n lạc than thờ cờ này thân thiện quá ba ngày rồi chưa có người chết đúng thế có lẽ để dành tới ngày thứ bảy chết luôn t h ế nguyễn nam trúc khoan thai đáp chỉ để lại một người duy nhất thoát ra cưng nghĩ cưng có phải người may mắn ấy không phong vĩnh lạc cười khổ nói em nào dám chỉ một trong số mười bốn người trốn thoát những kẻ thất bại đều sẽ chết phán bài này ai dám đặt cược hai đứa cứ nói chuyện n h á chị có chút việc phải ra ngoài xíu nguyễn Nam trúc đột nhiên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài phong vĩnh lạc thấy vậy ngạc nhiên hỏi chị định đi đâu nguyễn Nam trúc chẳng buồn trả lời cậu ta chị ấy đi đâu thế nhỉ phong viếng lạc lo lắng nhìn sang lâm thu thạch lâm thu thạch khoác tay tỏ ý mình cũng không biết cũng may nguyễn nam chúc đi sớm về sớm chưa để ba phút sau hắn đã quay trở lại phong viếng lạc định hỏi chị đã làm gì nhưng thấy nguyễn nam chúc tỏ thái độ đừng hỏi gì hết nên đành lặng im lâm thu thạch cũng rất tò mò nguyễn nam chúc ghé sát vào tai cậu nói thầm đừng lo ngày mai sẽ biết lâm thu thạch ba chấm tóm lại anh đã làm gì hả màn đêm buông xuống ba người ai về giường nấy chuẩn bị đi ngủ tiếng giày cao gót lại vang lên ngoài hành lang lâm thu thạch đã quen với điều này nên vờ như chẳng nghe thấy gì giống với quy luật hai ngày trước đi dạo thêm một lát nữa bà y tá kia sẽ lại nhảy lầu lâm thu thạch nghĩ thầm chỉ mong sao tiếng nhảy lầu nhỏ lại một chút đừng làm mình đang ngủ bị giật mình nghĩ ngợ một lát lâm thu thạch mơ màng thiếp đi mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị thức giấc lâm thu thạch vẫn cứ giật mình đánh thót khi tiếng la hét chói tai khiến cậu sực tỉnh lâm thu thạch mở mắt ra nhìn sang giường bên thấy phong vĩnh lạc đã tỉnh lại quay sang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi cứu tôi với cứu tôi với lần này không có tiếng nhảy lầu mà là tiếng kêu cứu của con người có ai đó đang khiếp sợ chạy trên hành lang như thể bị thứ gì truy đuổi lâm thu thạch bật dậy bởi vì giọng nói kia rất quen đó chính là giọng của tiết chi vân người định trá biển số phòng h ô n nọ cứu tôi với tiếng thét của tiết chi vân thê thảm vô cùng như thể có một thứ cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo cô ta Á! lẫn trong tiếng la hét còn có tiếng vũ khí sắc nhọn đấm vào cơ thể âm thanh này như phát ra ngay trước cửa phòng nghe thật ghê rợn lại một tràng tiếng bước chân r ồ n r ậ p sau đó dường như tiết chi vân bị thứ đó tóm được tiếng la hét bắt đầu l i ệ m dần lâm thu thạch và phong lĩnh lạc đều ngồi dậy tiếng kêu của tiết chi vân dừng hẳn lâm thu thạch nghe một vật nặng bị kéo lê ngoài hành lang sau đó là tiếng va chạm mạnh có lẽ tiết chi vân đã bị quăng xuống tầng đây là tầng năm cho dù tiết chi vân chưa chết vì những cú đ â m của vật nhọn e rằng rơi xuống cũng không thể toàn mạng lâm thu thạch c h ậ m chậm đứng lên đi đến bên cửa sổ xuyên qua lớp cửa kính cậu nhìn thấy xác của t i ế t chi v ă n đầu cô ta cắm xuống nền bê tông xương cốt toàn thân cong vẹo méo mó chắc chắn không thể sống được ở bên cạnh cái xác có một con quỷ nhụm đầy máu đang đứng chính là nữ y tá nhảy lở mỗi đêm bấy giờ nữ y tá nở nụ cười quái dị tay đắm một con dao dài nhọn lưỡi dao dính máu lâm thu thạch c h ậ m chậm lùi trở vào trong bên ngoài v à n g lại một tràng chửi rủa sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết và tiếng chân chạy thục mạng giữa đêm thanh vắng những âm thanh ấy đã khuấy động tất cả lâm thu thạch và phong vĩnh lạc đều không thể ngủ được nguyễn đăng trúc trước nay vốn hồn nhiên ban đầu bị đánh thức một chút nhưng nhanh chóng im lặng trở lại xem ra hắn đã ngủ rồi lâm thu thạch cứ ngồi trên giường như thế suốt đêm cho tới khi ánh ban mai xuất hiện cậu mới thở phào nhẹ nhõm phong vĩnh lạc và lâm thu thạch không khác là mấy sau khi trời sáng hai người vội vàng mở cửa muốn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra kết quả cửa vừa mở hai người sững ra như trời t r ồ n g bởi cảnh tượng trước mắt cả hành lang dài hầu như đều thấm đẫm máu tươi thậm chí trần hành lang cũng nhuộm đầy máu lâm thu thạch đào mắt một vòng nhanh chóng phát hiện ra căn phòng gặp nạn đó chính là phòng của nhóm g i a n g anh duệ lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra một điều cậu rảo bước đến cửa phòng của nhóm giang anh duệ kiểm tra chữ số trên biển số phòng số phòng ở đây hơi đặc biệt được in trên tấm giấy lồng trong khung nhỏ trong suốt cũng chính vì vậy nên rất dễ bị người ta tráo đổi nhưng điều khiến lâm thư thạch khó hiểu chính là con số trước mắt cậu không phẩy năm lẻ hai mà vẫn là số phòng của tầng bốn cũng đúng trước đây giang anh duệ từng giờ trò r a biển số phòng bản thân giang anh duệ chắc chắn cực kỳ thận trọng khoan đãng lâm thu thạch đột nhiên để ý tới một điều sao vậy phong vĩnh lạc hỏi lâm thu thạch lâm thu thạch lắc lắc đầu chỉ vào trong phòng Phòng vĩnh lạc nói chị muốn vào trong à eo khắp nơi d í n h đầy máu nói vậy nhưng cậu ta vẫn đi vào khi phong vĩnh lạc vào phòng lâm thu thạch giơ tay lấy tấm giấy ghi số phòng xuống vừa cầm nó trong tay cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai tấm giấy này quá dày lâm thu thạch lật mặt sau tờ giấy thấy trên đó có một con số khác năm trăm l hai trong giây lát lâm thu thạch hiểu ra n g u y ễ nam n t r ú c đã làm gì hắn dùng cơm dính tờ giấy có số năm trăm l hai và mặt sau tấm giấy ghi số p h ò n g ban đầu lâm thu thạch cúi xuống xé tờ giấy ghi số năm trăm l hai ra sau đó dùng ngón tay loại bỏ sạc h những hạt cơm còn sót lại để biển số phòng của giang anh duệ về chỗ cũ rồi nhét tờ giấy tăng vật vào túi như không có chuyện gì phòng vĩnh lạc không hề nhìn thấy những gì lâm thu thạch làm cậu ta vẫn đang mải quan sát căn phòng bị nhuộm trong máu rõ ràng không thấy manh mối gì trong phòng phòng vĩnh lạc lắc đầu đi ra chắc là chết hết rồi không biết nữa lâm thu thạch tiếp tục nói chị chỉ thấy thi thể của tiết chi vân nhóm giang anh duệ ngoài y còn có hai người một là tiết chi vân người kia là một gã đàn ông mờ nhạt người chết đêm qua chắc chắn không chỉ mình tiết chi vân vậy hai thi thể còn lại đang ở đâu hay là ở tầng dưới phong vĩnh lạc lẩm bẩm lâm thu thạch đáp có khả năng những người còn lại dần tập trung tại hiện trường chỉ trong một đêm mà ba người bốc hơi dĩ nhiên họ cảm thấy thấp thỏm bất an điều quan trọng nhất là tại sao căn phòng đó lại bị nhắm tới hôm qua bọn họ đã đi đâu không lẽ cả ba người đều kích hoạt điều kiện tử vong đ á n g đ â u g xì x à bàn tán hình như tôi nhìn thấy họ vào phòng chứa xác nhưng tôi cũng vào mà có người nghe vậy thốt lên kinh ngạc tôi vẫn còn sống sờ sờ đây hay là do chỉ có gần đó người phải chết thôi người đang nói là một ông chú trung niên trông rất hòa nhã hình như tên là trình đạo ông ta nói bởi vì cho dù tất cả mọi người đều kích hoạt điều kiện tử vong không phải tất cả sẽ chết trong một đêm lời này vừa thốt ra tất cả những ai từng đi vào vòng chứa xác đều xanh mặt nhưng thực tế đúng là vậy quỷ quái trong cửa bị hạn chế số lượng người sát hại mỗi lần nếu không rất dễ xảy ra hiện tượng một đêm toàn nhóm diệt vong mọi người tìm thấy thi thể của họ chưa trình đạo hỏi tôi chỉ thấy mỗi đứa con gái bên chỗ chúng tôi có một người ai đó lên tiếng đó là người đàn ông trong nhóm người đàn ông này giống như tiết chi vân bị nữ y tá ném từ tầng năm xuống nhưng vì ở vị trí khác nên b ọ n lâm thu thạch không phát hiện lâm thu thạch cứ nghĩ người đàn ông sẽ là giang anh d ệ nhưng sau khi nhìn thấy xác chết cậu biết đó không phải còn một thi thể nữa đâu mọi người đều cảm thấy bất an chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn là c ó t h ấ t khỏi cái chết trừ phi giang anh d ệ dùng cách đặc biệt nào đó lâm thu thạch bỗng nghĩ đến tờ giấy gợi ý hết sức chi tiết trước kia không lẽ g i a n g anh rệ cậu hơi nhíu mày trong khi mọi người mài bàn luận g i a n g anh rệ bỗng xuất hiện ở ngoài cửa lẽ đương nhiên y trở thành tâm điểm mọi ánh mắt sao vậy xảy ra chuyện gì g i a n g anh rệ dịu dàng hỏi nụ cười trên mặt y khá giả tạo lâm thu thạch nhìn thấy g i a n g anh rệ bất giác trợn mắt kinh ngạt cậu không ngờ g i a n g anh rệ đột nhiên lại xuất hiện như vậy mọi người nhìn tôi làm gì giọng của giang anh dệ rất bình thản anh không phải anh đã mọi người không ai thốt nên lời giang anh dệ đáng lẽ đã chết tại sao giờ lại trở về bình thường không mất một sợi tóc như vậy ồ giang anh dệ nói là thế này đêm qua tôi cãi nhau với họ nên đã qua ngủ phòng khác không được sao mọi người đều im lặng lời giải thích này dĩ nhiên không có vấn đề nhưng mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn lâm thu thạch cũng vậy cậu nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã của giang anh duệ không hiểu sao cảm thấy giang anh duệ đang nói dối giang anh duệ không định giải thích thêm ánh mắt y lia qua khắp lượt mọi người hỏi nguyễn bạch khiết đâu hỏi làm gì phong mĩnh lạc c ó chịu ra mặt giang anh duệ nói dĩ nhiên có việc nên mới tìm cô ta y cười cười vì tôi nghi ngờ bọn tiết chi vân chết là do nguyễn bạch khiết hại l â m thu thạch im lặng nhìn sang anh dệ anh đang nói vớ vẩn gì vậy phong vĩnh lạc rõ ràng không vui chính anh mới là người muốn hại chết bọn này nếu không phát hiện sớm thì xác ba chúng tôi đã lạnh rồi sang anh dệ không nói gì quay người đi đến cửa sau đó lấy mảnh giấy ghi số phòng xuống gì nữa đây phong vĩnh lạc cười nhạt sang anh dệ quan sát mảnh giấy trên tay mình cuối cùng không nói gì lâm thu thạch đút tay vào túi quần chậm rãi miết mảnh giấy ghi số năm trăm l hai trong lúc họ nói chuyện nguyễn nam trúc xuất hiện ở cửa hắn khoanh tay trước ngực nhìn sang anh dệ nửa cười nửa không nói ôi anh định nói gì em à sang anh dệ ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt của nguyễn nam trúc hai ánh mắt giao nhau tưởng như phát ra tia lửa điện không có gì sang anh dệ cười cười im lặng quay lưng b ỏ đi nguyễn đăng trúc lạnh lùng nhìn theo bóng lưng y lâm thu thạch chạy lại bên nguyễn đăng trúc khẽ kéo tay áo của hắn nguyễn đăng trúc xoa xoa đầu cậu ngoan lâm thu thạch liếc xéo hắn một cái thực sự muốn nói rằng đừng xoa đầu tôi nữa chính xác hơn là tóc đi thôi ăn sáng nào nguyễn đăng trúc uể oải vươn vai ba người tiến về phía căng tin nhân lúc thuận tiện lâm thu thạch nhét tờ giấy trong túi vào tay nguyễn đăng trúc nhận được tờ giấy tăng vật này nguyễn nam c h ú c không tỏ ra kinh ngạc hắn thản nhiên nhét nó vào túi của mình bắt đầu ghê gớm rồi đấy nguyễn nam c h ú c mỉm cười nói lâm thu thạch cười cười không nói gì sau này thu thu nhà chúng ta sẽ càng lúc càng lợi hại nguyễn nam c h ú c cố tình dài giọng ngữ điệu mang vài phần phấn khởi không biết chừng sau này thu thu có thể bảo vệ chị nữa cơ lâm thu thạch rất muốn dừng màn kịch của nguyễn nam trúc lại nhưng chẳng tìm ra cớ gì giờ đây cậu ngờ rằng nguyễn nam trúc để cậu diễn vai câm là để dễ bề lấn lướt còn phong vĩnh lạc thì tỏ vẻ cảm động trước tình chị em của hai cô gái nói hai chị thân nhau quá ngoài đời cũng vậy luôn ạ đúng nguyễn nam trúc cười mỉm nói chị và thu thu ngày nào chẳng chung giường phong vĩnh lạc nghĩ đến cảnh ấy n u t k h ă n một cái chẳng r õ vì sao biểu cảm trở nên quái quái lâm thu thạch không nhìn ra phong vĩnh lạc đang nghĩ gì cậu đang bận suy nghĩ về giang anh dệ trực xác nói cho lâm thu thạch biết đêm qua chắc chắn giang anh dệ ngủ tại căn phòng kia nhưng không rõ y đã dùng cách gì để thoát khỏi cái chết nhất thời lâm thu thạch không tìm ra một manh mối khả dĩ nào thôi đừng nghĩ nữa nguyễn đâm t r ú c hiểu lâm thu thạch đang suy nghĩ điều gì hắn nói n i c k đầy cái bụng trước đ ắ n g rồi mới t i ế n g chuyện khác lâm thu thạch gật gật đầu cầm ở cái màn thầu nhét vô miệng nguyễn nam chúc nhìn cậu cười tươi như hoa lâm thu thạch bị nhìn đến n ổ i da gà bèn gõ chữ nhìn tôi làm gì nguyễn nam chúc nói đâu có gì hắn thủng thẳng nói thêm c h ỉ cảm thấy hôm nay em rất là đáng yêu lâm thu thạch rùng mình thực sự nghi ngờ cả nguyễn nam chúc hôm nay có uống nhầm thuốc hay không thôi được rồi chị đùa thôi nguyễn đ ă m g trúc chống cằm ngáp một cái <cười> còn về gã bác sĩ hai em thấy thế nào lâm thu thạch và phan vĩnh lạc đều lắc đầu biểu lộ mình chưa có ý tưởng gì chị có một suy đoán nguyễn đ ă m g trúc nói hai em nói xem tại sao cô y tá đó luôn không tìm thấy tay bác sĩ phan vĩnh lạc ngần ra tại sao ạ nguyễn đ ă m g trúc nói hai em chưa từng nghĩ biết đầu tay bác sĩ vốn không phải là người của viện điều dưỡng thì sao lâm thu thạch nghe xong dững người hết chương sáu mươi sáu